tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 18 câu 1 đến câu 19 câu 42 khi ấy Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ sang bên kia suối Kích-chôn. ở đó có một thửa vườn người cùng với các môn đệ đi vào Judas kẻ nộp người cũng biết nơi này vì người thường tụ họp với các môn đệ ở đó. Vậy, Judas tới đó dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm pharisêu. Họ mang theo đèn đuốc và khí giới. Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình nên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: tìm Jesus Nazareth. Người nói: "Chính tôi đây." Judas, kẻ nộp người, cũng đứng chung với họ. Khi người vừa nói "Chính tôi đây," thì họ lui lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai?" Họ đáp: "Tìm Jesus Nazareth." Đức Jesus nói: Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy nếu các anh tìm bắt tôi thì hãy để cho những người này đi. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: Những người cha đã ban cho con, con không để mất một ai. Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm bèn tuốt ra nhằm người đầy tớ vị thượng tế mà chém đứt tay phải của y người đầy tớ ấy tên là Manco Đức Giêsu nói với ông Phêrô hãy xọ gươm vào bao chén mà Chúa Cha đã trao cho thầy lẽ nào thầy chẳng uống bây giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Giêsu và trói người lại trước tiên Họ điều Đức Giê-xu đến ông khan na là nhạc phụ ông Cai-pha. Ông Cai-pha làm Thượng Tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. Ông Simon phêrô rô và một môn đệ khác đi theo Đức Giê-xu. Người môn đệ này quen biết vị Thượng Tế. Nên cùng với Đức Giê-xu vào sân trong của tư dinh vị Thượng Tế Còn ông Phê-rô đứng ở phía ngoài gần cổng Người môn đệ kia quen biết vị Thượng Tế ra nói với chị giữ cổng Rồi dẫn ông Phê-rô vào Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phê-rô Cả bác nữa Bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao Ông liền đáp đâu phải vì trời lạnh các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó ông phê rô cũng đứng sưởi với họ vị thượng tế tra hỏi đức giê xu về các môn đệ và giáo huấn của người đức giê xu trả lời tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ Nơi mọi người do thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói. Xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì? Đức Giê-xu vừa dứt lời. Thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả và vào mặt người mà nói. Anh trả lời vị thượng tế như thế ư. Đức giê đáp Nếu tôi nói sai Anh chứng minh xem sai ở chỗ nào Còn nếu tôi nói phải Sao anh lại đánh tôi Ông kha cho giải người đến Thượng Tế Cai-pha Người vẫn bị trói Còn ông Simon phêrô rô thì vẫn đứng sưởi ở đó Người ta nói với ông Cả bác nữa Bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao? Ông liền chối. Đâu phải. Một trong các đầy tớ của vị thượng tế có họ với người bị ông Phaero chém đứt tay lên tiếng hỏi. Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa ông Phaero lại chối và ngay lúc ấy gà liền gáy. Vậy. Người do Thái điệu đức giê từ nhà ông Cai-pha đến dinh Tổng Trấn. Lúc đó trời vừa sáng, Nhưng họ không vào dinh kiểu bị nhiễm ô uế mà không ăn lễ vượt qua được. Vì thế, Tổng Trấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi, Các người tố cáo ông này về tội gì? Họ đáp, Nếu ông này không làm điều ác, Thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan. Ông phi tô bảo họ, Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người. Người Do-thái đáp, Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả. Thế là ứng nghiệm lời Đức giê đã nói, Khi ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Ông phi tô trở vào dinh, cho gọi đức giê xu và nói với người ông có phải là vua dân do thái không đức giê xu đáp ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với ngài về tôi ông philato -tô trả lời tôi là người do thái sao chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi ông đã làm gì Đức Giê-xu trả lời Nước tôi không thuộc về thế gian này Nếu nước tôi thuộc về thế gian này Thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người do thái Nhưng thật ra nước tôi không thuộc trốn này Ông phi tô liền hỏi Vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp chính ngài nói rằng tôi là vua tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này làm chứng cho sự thật ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi ông philato nói với người sự thật là gì nói thế rồi ông lại ra gặp người do thái và bảo họ phần ta Ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Theo tục lệ của các người, Vào dịp lễ vượt qua, Ta thường tha cho một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không? Họ lại la lên rằng, Đừng tha nó, Nhưng xin tha Ba-ra-ba, Mà Ba-ra-ba là một tên cướp bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem đức giê xu đi và đánh đòn người bọn lính kết một vòng gai làm vương miện đặt trên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ họ đến gần và nói kính chào vua dân do thái rồi vả và vào mặt người ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người do thái Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người Để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy Vậy, Đức Giê-xu bước ra ngoài Đầu đội vương miện bằng gai Mình khoác áo tròn đỏ Ông phi tô nói với họ Đây là người Khi vừa thấy Đức Giê-xu Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phila tô bảo họ: các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá. Vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy. Người Do Thái đáp lại: chúng tôi có lề luật và chiếu theo lề luật thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con thiên chúa. Nghe lời đó, ông phi tô càng sợ hơn nữa. Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-xu. Ông từ đâu mà đến? Nhưng Đức Giê-xu không trả lời. Ông phi tô mới nói với người. Ông không trả lời tôi ư. Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao. Đức Giê-xu đáp lại. Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho Ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho Ngài thì mắc tội nặng hơn. Từ đó, ông phi tô tìm cách tha người, nhưng dần do Thái kêu lên rằng, Nếu Ngài tha nó, Ngài không phải là bạn của xê Gia. Ai xưng mình là vua thì chống lại xê Gia. Khi nghe thấy thế, ông phi tô truyền dẫn Đức giê ra ngoài. Ông đặt người ngồi trên tòa, ở nơi gọi là nền đá. Tiếng Hiếp-ri gọi là Gáp-ba-tha. Hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua. Vào khoảng 12 giờ trưa, ông phi tô nói với người Do-thái, Đây là vua các người, họ liền hô lớn đem đi đem nó đi đóng đinh nó vào thập giá ông Phi-la-tô nói với họ chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sau các thượng tế đáp chúng tôi không có vua nào cả ngoài xê bấy giờ ông Phi-la-tô trao đức giê xu cho họ đóng đinh vào thập giá chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ tiếng hiếp ri là gôn gô tại đó họ đóng đinh người vào thập giá đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa mỗi người một bên còn đức giê xu thì ở giữa ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá bảng đó có ghi giê xu vua dân do thái Trong dân Do Thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-xu bị đóng đinh là một địa điểm gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Hebrew, Latinh và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông phi tô Xin Ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói, ta là vua dân do thái. ông philato trả lời. ta viết sao cứ để vậy. đóng đinh đức giêsu vào thập giá xong lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần mỗi người một phần. họ lấy cả chiếc áo dài nữa nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu dệt liền từ trên xuống dưới vậy họ nói với nhau Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh. Áo sống tôi, chúng đem chia chắc. Cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức giê có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Clopas Cùng với bà Maria Magdala Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng Thưa bà, đây là con của bà Rồi người nói với môn đệ Đây là mẹ của anh Kể từ giờ đó Người môn đệ rước bà về nhà mình Sau đó Đức Giê-xu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời kinh thánh. Người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy dấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy dấm, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhắp xong, Đức Giê-xu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phila-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến. Khi đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai Cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết Họ không đánh dập ống chân người Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người Tức thì máu cùng nước chảy ra Người xem thấy việc này đã làm chứng Và lời chứng của người ấy xác thực Và người ấy biết mình nói sự thật Để cho cả anh em nữa cũng tin Các việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời kinh thánh Không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập Lại có lời kinh thánh khác Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu Sau đó, ông Joseph, người Arimathê xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài đức giê xu xuống ông joseph này là một môn đệ theo đức giê xu nhưng cách kín đáo vì sợ người do thái ông Phi-la-tô chấp thuận vậy ông joseph đếm hạ thi hài người xuống ông nicodemo cũng đến ông này trước kia đã tới gặp đức giê xu ban đêm Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-xu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà cuốn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái, nơi Đức Giê-xu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên nên các ông đã mai táng đức giêxu ở đó Chúa nhật lễ lá chúng ta đã nghe đọc bài thương khó trong các sách tin mừng nhất lãm. vào thứ sáu tuần thánh chúng ta luôn nghe đọc bài thương khó theo thánh Gioan. Thánh Gioan kể lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với những nét riêng của ông. Chúng ta trân trọng cái nhìn bổ sung của thánh Gioan cho những tin mừng khác trong cuộc khổ nạn. Đức giê của gió tỏ ra là người chủ động Ngài biết trước các biến cố sắp xảy ra Và Ngài có quyền năng làm chủ mọi sự Chính Ngài tiến ra và hỏi các kẻ đến bắt Ngài Các anh tìm ai? Câu trả lời của Ngài đủ làm họ lùi lại và ngã xuống đất Đức giê xu bình an và uy nghiêm bước vào cuộc khổ nạn, vì Ngài đã chấp nhận chén đắng cha trao. Khi bị vị thượng tế Kana cha hỏi về giáo huấn, chẳng chút sợ hãi, Ngài đã thẳng thắn từ chối trả lời. Khi bị vả mặt, Ngài cũng đòi kẻ xúc phạm Ngài phải nói rõ tại sao. Đức Giê-xu bị đem tới dinh tổng trấn phi tô lúc trời đã sáng phi tô là người xét xử Đức Giê-xu Nhưng có vẻ ông là người bị động Ông bị rằng co giữa một bên là Đức Giê-xu đang ở trong dinh Bên kia là đám đông và các nhà lãnh đạo Do Thái đang ở ngoài dinh Bên là ông Jesus mà ông không tìm thấy lý do nào để kết tội. Bên kia là chức tổng trấn và chức bạn của sê mà ông đang nắm giữ. Phi-la-tô không biết phải làm theo ai, chọn ai trong tình cảnh căng thẳng này. Vì thế ông đã đi ra, đi vào cả thầy bảy lần. Đức Giê-xu đã đối thoại khá dài với phi tô về nước của Ngài. Một nước không có trên bản đồ, không có quân đội, không dùng bạo lực. Nước của Ngài gồm những người biết nghe sự thật và đứng về phía sự thật. Sự thật này được Ngài làm chứng và cất tiếng nói lên. Đây là vua các người... Phi-la-tô đã giới thiệu Đức Giê-xu như thế Và ông đã cương quyết giữ lại tấm bảng treo trên thập giá mang dòng chữ giê xu na vua dân do thái Đức Giê-xu đã tự mình vác thập giá lên đồi sọ Và bị đóng đinh vào giữa trưa Chiên Thiên Chúa bị giết đúng vào lúc ở đền thờ người ta giết chiên vượt qua đức giêsu không cô đơn trên thập giá vì có mẹ và người môn đệ dấu yêu suốt một đời ngài đã sống cho sứ mạng cha trao nay ngài biết nó đã hoàn tất chủ động cả trong cái chết ngài gục đầu xuống và trao thần khí qua cái chết trên thập giá đức giêsu cho thấy tình yêu lớn nhất của ngài Tình yêu trao hiến cả máu và nước từ trái tim bị đâm thâu Nhưng thật giá cũng cho thấy tình yêu của cha khi ban con một cho ta Đức Giê-xu Kỳ-tô đã trở về với cha bằng con đường khó đi Người kitô tô hữu cũng về với Thiên Chúa bằng con đường hẹp Ước gì chúng ta sống cuộc khổ nạn của mình với sự bình an can đảm của jesus lạy chúa jesus Vì Chúa đã bè tấm bánh trao cho chúng con Xin cho những người nghèo khổ được no đủ Vì Chúa đã sao xuyến trong vườn dầu Xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện Với những khó khăn gay gắt của cuộc sống Vì Chúa bị kết án bất công Xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng. Xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề; Xin cho những người bệnh tật được nâng đỡ. Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, Xin cho sự hiền hòa thắng được bạo lực. Vì Chúa giang tay chết trên thập giá, Xin cho đất nối lại với trời. Con người nối lại mối dây liên đới với nhau. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui oà vỡ. Xin cho chúng con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản bình an. Amen.